Không phải, chẳng qua tôi dùng thẻ này Mật khẩu vẫn thế, sao lại không đúng Mời mời chị nhớ lại một chút Nếu không thể thì chị bảo người trù thẻ Hoặc dùng tiền mặt thanh toán Thái độ nhân viên phục vụ khá tốt Nhưng Trình Nhật Lâm rõ ràng thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương Nhật Lâm, để chị Là bằng thấy Trình Nhật Lâm không mang ví Nên bội vàng nói Bao nhiêu Tổng cộng 3.650 tệ Nhân viên phục vụ nói làm La là Bang nhận ra, cô cũng không biết nơi này tiêu tốn như vậy, trong ví chỉ mang theo ba tệ, không ngờ còn đắt đơn số tiền cô mang tới. Trình Nhược Lâm lập tức thấy điểm này nên nói, Bang tỷ, để em chúng ta về lấy ví. Thấy nhân viên thu ngân khán gật đầu với một nhân viên thu ngân bên cạnh, người này nhìn danh sách và khán gật đầu. Thưa quý vị, tôi đi cùng hai chị. Một nhân viên thu ngân cảnh giác nói.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 Địa phương càng như vậy càng chứng minh Thì càng là trột dạ. Tiểu Hoàng bọn họ ở phòng nào Xếp Lý bọn họ ở phòng Hoàng Sơn Người đàn ông hư lạnh một tiếng Hai ả này quá to gan Còn chọn phòng đắt nhất nhà hàng tiêu đều từ trên 1.600 tệ. Đúng là nghĩ càng nơi nguy hiểm càng an toàn sao Ai phục vụ phòng đó Giám đốc Lý bọn họ không cần nhân viên phục vụ Nó có chuyện quan trọng cần nói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 Trình Nhật Lâm nhìn lao dậy mà có chút khó chịu Ý nghĩ mình là ai chứ Nghĩ mình và băng tỷ là người đến nhà hàng Năm sau ăn quỷ sao Ôi còn hào phóng quá Ghi y thanh toán sao Nhưng Trình Nhật Lâm đang tức giận Trình Nhật Lâm chưa bao giờ chịu khinh thường như vậy Nên cô không nhịn được Này anh là ai Anh cần anh trả tiền Nhìn xem nào anh nghĩ mình là đấng cứu thế sao Sao đừng dùng ánh mắt đó nhìn chúng tôi Chúng tôi tiêu thì chúng tôi trả Cần anh đến đa vẻ sao Trình Dật Lâm nói rất sắc bén, nhất là khi về mặt của La Bang, mặc dù cô không có nguyên nhân, nhưng thứ về kiêu căng của đối phương thì đúng là đớn phàn cảm. Lão Dệ có chút tức giận với cô gái không biết nói lý này, mình để mặt em gái mới giải vây giúp, a này lại nói khó nghe như vậy. Thôi cô, tôi đúng là lần đầu nếm thử cảm giác chó canh lão động tâm, ha ha, các ngươi có thể trả, vậy tự trả đi, đừng đứng đây cho mất mặt. Lão Dệ tức giận chuyển cười. Y nhìn mấy vị khách đi bên kia rồi nói: Đây là nhà hàng ngoại giao, đừng để mất mặt người Trung Quốc. Oh, lớn lỗi nhỉ? Tôi lần đầu nghe tôi đi tiêu tiền mà làm người mất mặt. Tôi thật đang muốn xem là vị lãnh đạo Trung Quốc nào có thể làm nhục chúng tôi như vậy. Cả đồng lúc này đã đi tới. Không phải là cầm nhầm thẻ sao? Vậy là đến vấn đề chính trị Trung Quốc đó. Lào Dế lạnh lùng nhìn đôi phương như muốn xem đó là kẻ đến từ đâu mà dám lớn tiếng nói như vậy. Làm phó tránh văn phòng phụ trách tiếp đón của khu khai phát công nghệ Cao Ando, Lào Dế bình thường hay chạy ở ngoài nên gặp không ít người, cũng gặp quan chức cao. Trên trước mặt khoảng ba tuổi tương đương tiểu bằng, quy áo ngực được cởi bớt, mặc dù về mặt bình thường nhưng vẫn lộ ra mồ điệu chứng tỏ quân không ít. Lào Dế không thèm để ý đến người này.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 Cao Đồng thấy lao dội như vậy cũng không khỏi có chút buồn cười. Mình không ngờ biến thành kẻ không được đối phương để ý, đây là lần đầu tiên hắn gặp cảnh này. Tôi thật ra không biết chúng tôi làm gì mà bị người xỉn nhục. Nhật Lâm, có việc gì vậy? Có phải không đúng mật khẩu không? Cao Đồng hừ một tiếng. Người này xem ra là kẻ thích xen vào việc người khác. Không phải chỉ là cầm nhầm thẻ thôi sao? Sao? Chẳng lẽ cảm thấy chúng tôi không trả nổi tiền hay là cảm thấy là kẻ lừa gạt? Hừ, người ta không coi anh là tiên lừa mà là coi em và băng tỷ là tiên lừa chứ Trình Nhật Lâm thấy cả đồng ra mặt liền giao trả cho hắn Nhìn đi cái thẻ này của anh gây tội đó Anh làm quản lý nhà hàng à? Nửa năm không đến mà đã đổi người đồ sao? Tiểu Trương đâu? Cả đồng nhớ quản lý nhà hàng văn hoa này trước đây họ Trương, nơi này là nơi tiếp khách cao cấp Cà đồng lúc ở Ando thì hay cùng Trịnh Kiệt tới để ăn. Sau đó hắn cứ đình lăng và hoài khánh công tác. Lúc về gặp Trịnh Kiệt thì cũng chọn ở đây. Quản lý nhà hàng là thay ca nhau. Hôm nay là một người mới tới không lâu, cho nên y rất coi trọng vị trí của mình. Nghe thấy bên chỗ thung gần có tiếng ồn nào liền tới. Muốn nghĩ rằng có thể ngăn được tổn thất của nhà hàng sẽ được ông chủ khen. Không ngờ lại chọc vào việc này. Ngay đối phương dễ dàng gọi tên quản lý trường. Tên này hơi đun lên.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 Cậu thanh niên kia Đừng có học cách nói chua ngoan như vậy Nếu muốn học cách đa về trước phụ nữ Thì có thể học chút cấp độ cao được không Hàm dưỡng, khí độ Không phải có chút tiền thôi là sẽ cao hơn người Muốn làm gì thì làm Là dệ rất tức giận nói Y cũng lo cho la bằng Sao lại quan hệ với người đàn ông như thế này la bằng dù như thế nào cũng là em gái mình Có quan hệ với người như vậy Là dệ sợ la bằng sẽ đi vào con đường xấu Mặt sẵn lên một chút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 dũng như anh không cần ra vẻ tao đây với tôi Chúng ta không chung đường Là Duệ lạnh lùng nói cả Đông nghe thấy lời nói kiêu căng này Không khỏi á khẩu Nếu không đã có quá nhiều người chú ý Cô đi tới nhỏ giọng nói với Cao Đông Y hình như là biết băng tỷ Anh xem y có phải hơi giống băng thị không Cao Đông bốn đàn Không nua trôi cơn tức này Vì bị đối phương khinh bị Nhưng nghe Trình Nhật Lâm nói như vậy Hắn mới thấy vẻ mặt la băng đang rất buồn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 Giang Phong, tôi có nhà ư? La Bang cũng cảm thấy nhói lòng vì câu này. Không biết anh quên hay là tôi mất trí nhớ, tôi còn có nhà sao? La Bang nói như vậy là mặt lao dậy ra dầm lại. Hừ, không biết tôi xấu. Cả đồng tài gia Thính, cái câu vừa rồi làm hắn bị đả kích không nhẹ. Đi ăn với mình, Trương Quyền, Bố Thiết Lâm là làm nhục Giang Phong ư? Nếu như vậy thì đúng là quá lạ. Cả đồng không biết anh của La Bang nghĩ như thế nào mà lại coi thường mình như vậy.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 Lúc trước thấy cao đồng mặc dù cứng đắn Nhưng còn ăn nói nhã nhặn Không ngờ hắn đột nhiên tức giận đến thế Lão duệ nghe cao đồng nói như vậy Càng tức giận hơn nữa Y dù gặp qua nhiều loại người Nhưng chưa thấy ai kiêu căng càng đỡ như vậy Khi thế của thằng này chỉ hơn chứ không kém mình Hơn nữa đó là nhắm vào mình Làm can Lão là duệ rất tức giận Y dù như thế nào cũng không ngờ Thằng kia lại bù lao đến thế Cho mày chút mặt mũi Mày lại lên lối hả Ồ tôi làm can Tôi làm cái gì sao? Anh đang về, dưng đánh múa bước trước mặt tôi thì được, tôi phải tránh sang bên ư? Cậu đồng muốn uống hơi nhiều, hơn nữa lại thấy lão bằng buồn như vậy nên càng tức giận người đàn ông trước mặt, nhất là nghĩ đến chuyện của mình và Đường Cẩn cũng vì gia đình hám lợi phá vỡ nên hắn rất tức giận, lập tức khiêu khích. Lão Dụy cố nhịn cơn tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào kẻ khiêu khích, ý vô thức nắm chặt tay nhưng trong nháy mắt ý đã tỉnh táo lại, hắn có lẽ muốn chọc giận mình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 Lao Dệ có chút cần trương, y trưng mắt nhìn Cao Đông rồi vội vàng gật đầu nói: "Xin lỗi tránh văn phòng đồng, tôi lập tức làm xong." Cao Đông mặc dù không nhận ra người đàn ông trọc nhưng cũng đoán được đây là lãnh đạo trực tiếp của Lao Dệ. Tên Lao Dệ vốn dong gành bây giờ lại thấp nửa đầu, vẻ kiêu quang đã mất hẳn, một bên cặp đầu cúi người, một bên vội vàng thanh toán. Cao Đông thây thế không khỏi lắc đầu, mình đúng là nhin nhầm, tưởng đây là kẻ khí phách cơ chứ. Cao Đông không còn hứng thú gây hấn với y gây hấn với càng như vậy có tác dụng gì chứ hắn lại nhìn La băng đã xoay mặt sang bên có lẽ không muốn thấy sự thay đổi quá rõ ràng của ông anh mình trình nhật Lâm cũng rất khiêm tốn quay đầu sang bên không thèm nhìn Cao Đông nói tính tiền hôm nay không có tâm trạng tính toán với cậu nhớ bài học hôm nay đừng có học cằn bùm mắt mắt chó thấp không thấy người là Duy nghe thấy vậy không khỏi tức giận những lãnh đạo còn ở bên cạnh Hơn nữa thị trường diêu cùng bí thư lô lập tức xe đi đà Hắn cũng không dám chậm trễ Một bên tính tiền Một bên cố kiềm chế Rồi xe có lúc tìm được cơ hội xử lý thằng này Cao Đông cũng không thèm để ý đưa thẻ ra Điền bật mã thanh toán xong Cao Đông cũng chẳng buồn nhìn tên quản lý mặt mày nịnh bở Hắn cùng Trình Nhật Lâm Là bằng chuẩn bị rời đi Vì hai người trang quyền cùng bố Thiết Lâm Còn ở trong phòng nói chuyện Ô Cao Đông Sao trùng hợp như vậy Cậu cũng ở đây à Cao đồng quay lại thấy một người quen thuộc Đó là Lô Vệ Hồng Lô Vệ Hồng cùng đi với Diêu Văn Trí Hôm nay Diêu Văn Trí đến khảo sát Khu khai phát công nghệ cao Đến tận xế chiều Lô Vệ Hồng liền vội vàng đặt bữa tối ở đây Không ngờ ăn tối xong đi ra lại thấy Cao đồng Ô oh, bí tư lô Trùng hợp quá Sao anh đến ăn cơm công việc với thị trưởng Diêu sao Cao đồng nửa đùa nửa thật nói Hắn liếc mắt cái là thấy Đi trước Lô Vệ Hồng là Diêu Văn Trí Diêu Văn Trí cũng xua xua tay chào cậu đó đúng là giỏi nói hôm nay khánh thành khu nhà văn phòng của quốc tế hòa tâm thị trường diêu đến xem lô vệ hồng cười ha hả nói cao đông không nhìn đâu đó hoài khánh không một tiếng động ký kết với công ty hòa tấn diêu văn trí đứt có phong độ đứng lại nói sao Chỉ đồng ý ăn đô vung dao chặt tay người khác không để hoài khánh chúng tôi đáp lại sao cao đông cười cười nhìn diêu văn trí trong lòng vẫn có chút khó chịu người này được lợi còn kêu than, chẳng lẽ hái được cuộc tiêu hòa tâm còn khó chịu vì không ăn được công tiêu hòa tấnư? thị trưởng diêu không thể nào ăn cơm mà không cho người ta ăn ít cháo chứ? cạo đồng nói với giọng trào vúng làm diêu văn trí cười phá lên. cạo đồng chọn nợ đâu là do công ty, hàng một công ty hòa tấn thụy an cũng có tranh thủ nhưng cuối cùng đã chọn hoài khánh, cuộc tiêu hòa tâm chọn an không phải cũng là hành vi của công ty sao?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 Là bằng không ngờ ăn cơm với phó trưởng ban thường trực, ban thủ trực cán bộ tình ủy và giám đốc sở thông tin truyền thông Bây giờ còn nói chuyện vui vẻ với thị trưởng diêu và bi thư lô mà mình ở bên không có tư cách xen vào một câu La Duệ chơi mắt nhìn mấy người nói chuyện với nhau Làm La Duệ đất tức giận đó là thằng cáo đồng kia trước đó không ngừng khiêu khích mình Nhưng sau khi lãnh đạo xuất hiện hắn không thèm nhìn mình một cái Điều này làm La Duệ rất nhục nhã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 Lào Duy không nghĩ ra là Lào bằng làm ở phòng thông tin huyện Hoa Lâm sao rồi? thì sao có tư cách ngồi cùng bàn với người như Trang Quyền? Chẳng lẽ là do làm tốt tờ mảng thông tin truyền thông đến buổi thiết lập giới thiệu với Trang Quyền để sau này đề bạt? Lào Duy lắc đầu, quan điểm này quá hoang đường. Điều này không quan trọng, Lào Duy nghĩ xem Lào bằng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình? Mình đã ba mà vẫn đang vất vả ở cấp phó huyện. Mình bôn nghĩ từng này tuổi đến vị trí kia đã là đáng khen.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 Xung đột tối nay La Duệ không để trong lòng Nếu Cao đồng có thể giúp mình Mình nhận sai có vấn đề gì chứ La Duệ cho đến bây giờ đều tâm niệm Người thức thời mới thành công Người vào chính trị không có quan trọng thể diện Nếu không đó là tự trúc phiền toái La Duệ vẫn luôn có quan điểm chính là Cần cúi đầu sẽ không do dự cúi đầu Nếu không khi đầu rơi máu chảy Thì vẫn phải cúi đầu La Duệ về nhà với vẻ mặt đầy tâm trạng Không thể giấu được vợ Sao thế anh có chuyện gì à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 em nghĩ gì thế? La Bang dù kém đến đầu cũng không làm việc đó em nghĩ gì vậy hả? hà? hà về đâu đến đó làm gì? người vợ cô chôn xấu hổ vì suy nghĩ đen tối của mình. ăn cơm lúc thanh toán tiền thì gặp phải anh. lao dậy thở dài một tiếng. em sợ rằng không thể tưởng tượng nổi nó đến ăn cùng ai đâu. cùng ai? người vợ bắt đầu to mor anh bắt chồng mình rất cao ba tuổi đã là cán bộ cấp phó huyện.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 Không ngờ có thể đứng chung nói chuyện với thị trường diêu cùng bí thư lô Vậy bảo La Bang giúp anh đi Người vợ nói với giọng như đất đương nhiên Đều là anh em Dù trước kia có gì mâu thuẫn Thì chẳng lẽ nhớ thù cả đời sao Ông xã Anh không phải nói anh trước tránh văn phòng Đang cạnh tranh rất mạnh sao Bây giờ là rất quan trọng đó La Duệ trầm ngâm một chút và khẽ gật đầu Vợ mình mặc dù suy nghĩ không phức tạp Nhưng lời nói rất chính xác Nhưng anh và nó nhiều năm không liên lạc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 có lẽ chuyện lúc thanh toán làm tâm trạng La Bang không yên. Cả Đông và Trình Nhược Lâm cũng không cố gắng án nổi La Bang, nhưng cũng đều quan tâm lo cho La Bang nghĩ quần. Hai người đừng nhìn tôi như vậy, tôi không sao. La Bang ngồi phía sau xe cuối cùng đã mở miệng nói. Nhiều năm rồi không ngờ còn gặp y trong cảnh này. Bang tỷ, anh chị làm ở ban quản lý khu khai phát Ando sao? Trình Nhược Lâm biết nhưng vẫn cố hỏi. Ừ, phó tránh văn phòng ban quản lý khu khai phát.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 cô biết la văng bây giờ đất buồn khổ vì an đô mà không có bạn bè nếu có thể quay về với gia đình thì quá tốt nhật lâm chuyện tố này không có quan hệ gì chỉ chỉ là đánh giá công bằng với y thôi lúc trước chị sẽ đa chuyện y trốn tránh không gặp nói gì mà khuyên giải chị trên danh nghĩa nói sợ ảnh hưởng tới tiền đồ chính trị của bố chị thực ra là lo sẽ ảnh hưởng đến y mà thôi chị còn không biết y nghĩ gì sao giọng la văng đó rằng lộ ra sự chua xót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 La bằng lần đầu nghe thấy Cao Đồng lên tiếng quát mình như vậy, người cô không gần dấp nhô, quay mặt năm ngoài không nói nữa. Trình Nhược Lâm vội bằng an ủi cô. Cao Đồng tiến vào tiểu khu và có chút do dự, hôm nay cô nên ở đây không? Trình Nhược Lâm đã trừng mắt nhìn hắn. Mao xuống, băng tỷ say đôi. Quả nhiên trên đường La bằng bừa cửa sổ, thiên gió thổi vào làm men rượu bốc lên. Cao Đồng vội bằng đổ xe và xuống giúp Trình Nhược Lâm diều La bằng lên lầu. Trình Nhược Lâm ở tầng mười Đây là nhà có thang máy Hai người dìu La Vang vào nhà La Vang liền chạy vào phía kép Xê Nôn Cả đồng trình nhật lâm Lần thứ hai nghe La Vang kể lại chuyện xưa của cô La Vệ làm việc rất cố gắng Hơn nữa bố em cũng có chút quan hệ Nên đường đi khá thuận lợi Nhưng sau khi bố em về hưu Khiến La Vệ đi chậm hơn Hơn nữa tính cách của Y không được lãnh đạo thích Vì thế mấy năm nay mới dần thu mình lại Cả đồng thở dài một tiếng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 cao đông không khỏi sao xuyến và muốn lập tức ôm cô vào lòng. la bằng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cao đông đã thay đổi nên yêu kiều nhìn hắn và nói: nhật lâm, chị nếu đã lên an thì chắc ở chỗ em. chờ sau này, chờ sau này gì nữa? cho nên nói nhà em không thể để chị ở sao? trình nhật lâm mở to mắt hạnh nói: trừ khi có người ngại em, chị nếu muốn. trình nhật lâm cười cười xấu xa nhìn cao đông. Điều này làm La Băng đỏ mặt kêu lên Con bé này Em nói chuyện thiếu đức như vậy sao Ừ không biết tối qua ai thiếu đức Không ngừng đen lên làm người ta cả đêm không ngủ được Trình Nhật Lâm cười hì hì đáp trả La Băng dù sao cũng lần đầu quan hệ với đàn ông Sao có thể so sánh với Trình Nhật Lâm Đã vài năm quan hệ với Cao Đông Lời này làm La Băng không thể nói nổi Đỏ mặt tia tai Phòng ăn Quanh quẩn tiếng cười cười nói nói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 ví dụ như tàu trụ sở trồng tre thanh trâm phát triển sản xuất hoa quả nhiệt đới, lại ví dụ như quy ninh nằm ngay cạnh an và sân bay, nếu lợi dụng vị trí địa lý của quy ninh mà phát triển các trại sản xuất nông nghiệp lớn thì có phải rất thích hợp không? ờ, cao đông, cậu đã dự tính trước ở điểm này là đất tốt.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 Cam Bình chầm ngâm một chút rồi nói Cậu thì hay đổi Lại còn nói muốn tình giúp về tài nguyên nhân lực Đây là khác nhau Tòa đồng cười hì hì Hắn biết Cam Bình nhất định sẽ nói tiếp Tình chỉ từng đó tài chính Mà bao khoản phải chi Ai cũng nhìn vào thì nếu chia đến thị xã Còn được bao nhiêu Dựa vào chút tiền đó là có thể bắt đầu vào công việc sao? Tôi thấy rất khó khăn Cam Bình vén mấy sợi tóc Trên mặt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 Tôi thấy thực ra thị ủy Ủy ban Ninh Lăng không quyết tâm mấy trong lĩnh vực nông nghiệp này Chỉ nào huyện Thương Hoa có hứng thú Nghe thấy tin tức liền chủ động lên xin làm thí điểm Vì nữ chủ tịch huyện Thương Hoa đúng là có can đảm muốn làm việc Cao Đông thấy Cám Bình nhắc tới Nguyễn Hậu nam Liền không nhịn được nói Nguyễn Hậu nam Ờ cậu cũng biết sao Đúng cậu ở Ninh Lăng lâu như vậy thì cũng phải biết mà Cao Đông ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng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 Như vậy cũng tốt, ca đồng phát hiện làm quan càng lớn khiến thời gian riêng tư càng ít đi, hay bị công việc quấn quanh, mặc dù cố gắng để các cuộc gặp gỡ nhưng có những lúc không thể không đi. Vợ chồng Phùng Minh Khải đã từ kiêm Dương tới, bọn họ về quê dự đám cưới em trai, tối ca đồng còn đi ăn một bữa, ca đồng chọn địa điểm rồi thấy một mình có chút cô đơn nên gọi cho Khâu Linh và Mị Á. Sau khi có quan hệ nam nữ, ca đồng cũng hay gọi điện với hai cô. Chỉ là một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải sao rồi Hứa nữa đều có cuộc sống riêng Đến ít gặp mà hay châu chọc nhau trong điện thoại Tiêu trì viễn ở Ando Chẳng qua Cao Đông không có cảm tình gì với thằng này Nên không thèm để ý Đó mà nào khác hắn cũng chỉ có quan đệ bình thường Gặp ít nói chuyện điện thoại cũng mang theo mục đích Điều này làm Cao Đông không có hứng thú liên lạc Còn đâu? Phùng Minh Khải vẫn như cũ chẳng qua trông hơi tỉnh hơn Răng rào nhìn cũng ăn mặc hợp thời trang hơn trước Giến hai vợ chồng này khá đẹp đôi. Không mang theo vì trời nóng quá, mẹ rang rau đang chăm. Phùng Minh Khải, cắt tóc khá ngắn, mắt kính đổi sang cộng vàng trông khá giống thư ký. Y bây giờ đã là thư ký riêng của phó bí thư thị ủy Kiềm Dương, Chu Đăng Cao. Chu Đăng Cao có quan hệ khá tốt với Liêu Đạo Nguyên, là trưởng ban thư ký thị ủy Kiềm Dương khi Liêu Đạo Nguyên còn là bí thư thị ủy. Khi Liêu Đạo Nguyên lên làm phó bí thư tỉnh ủy,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 Cũng tốt cho án yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp mà không lo trong nhà có lửa. Phùng Minh Khải không có trọng lưu nhật đồng vì thấy gia đình cứ xa cách sẽ không ổn. Không có lợi để cao đông toàn tâm toàn ý phát triển trong chính trị. Được rồi, với hai người định bao giờ có con. Ông cũng đã 30, chỉ ít hơn tôi một tuổi. Còn tôi đã 2 tuổi, ông thì chưa thấy tâm hơi đâu. Phùng Minh Khải có chút đắc ý. Đừng nhìn cây khác ông hơn tôi, những điểm này tôi hơn ông đó.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 Hơn nửa năm qua, ngoài thi thoảng gọi điện ra Thì hầu như ít qua lại Thì nói gì thì có con Được rồi, không đã tiếp chuyện này nữa Dù tôi có nghĩ đến Thì cũng phải đợi cụ ấy công tác về nước đang chứ Có nhiều thời gian mà Cũng không phải nhất thiết có ngày Cả đồng xua tay, gắp miếng cá Nào, ăn thôi Đúng rồi Minh Khải Ông theo bí thư chú đã hơn 2 năm Còn nghĩ sẽ đi xuống không Cả đồng Tôi có thể so sánh với ông sao Hai năm đó là gì? Ở văn phòng thị ủy, ối người theo lãnh đạo năm 6 năm, bây giờ vẫn còn chưa được tính tới, ít nhất cũng phải đợi bí thư Chu làm hết khóa này rồi nói. Phùng Minh Khải lắc đầu. Bí thư Chu cũng tốt, hỏi tôi là răng dao có cần điều chỉnh không, tôi vẫn suy nghĩ và thấy thôi vậy, răng dao bây giờ còn trẻ, tôi cũng còn trẻ, lại ở bên cạnh lãnh đạo nên chú ý một chút vẫn hơn. Các đồng nghiệp thấy không khỏi khẽ gật đầu, Phùng Minh Khải này thành thật đáng tin, mình lúc trước giúp y không sai.